các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó bừng ra thứ ánh sáng nhức mắt và vô cùng khó chịu. Cậu lùi lại phía sau, miệng thét lên tay còn giơ lên che mặt. Ánh sáng như là muốn hút cậu vào bên trong, mặt phẳng gương lao xuyên qua người của cậu. Cậu chui vào thế giới của cái lạnh căm căm và ngạt thở. hồng anh dần chìm vào trong bóng tối màu xanh đen kịt. Cậu hít thở nhưng không thể đưa nổi dù chỉ là một chút dưỡng khí và lá phổi. Chỉ có cái lệch băng giá mà thôi. Đây là một quan tài khổng lồ có kết cấu như một hang động lớn. Cậu nhìn thấy xương, xương người. Bộ xương to lớn gấp đôi bình thường. Những phần xương được gắn kết với nhau. Những màu xương di chuyển trong một hai bàn tay ấy không có ngón tay. Xương nhóp nhép trong bụn đất lê mình về phía của cậu qua đống đất mềm. Một chiếc sọ người nhăn nhở chỉ ra những chiếc răng thưa. Hai con mắt là hai hố mắt đen ngòm nhìn cậu trừng trừng sâu hóam vô hồn. Trong thời khắc ấy, vừa khi cậu tưởng mình sắp hóa điên vì kinh hoàng, thì không khí đột nhiên trở lạnh hơn và cậu có thể cảm nhận được thứ gì đó bên phải. Thứ gì đó ở trong này cùng với cậu. Khi một bàn tay trắng nghếu không ra thịt thò ra ngoài ánh trăng và chọc mạnh vào mặt của cậu, cậu bước lùi lại gần như té ngã hét lên vì sợ hãi. Đột nhiên cậu bị kéo lưng áo lôi ngực lên, cậu điên cuồng quấy đạp nhưng quá yếu không thể chống cự nổi. Nó đẩy cậu lên vào bóng tối màu tràm xung quanh cậu chuyển sang dần màu xanh nhạt, rồi vẳng đục khi mà cậu hít thở được một chút không khí và cố sức hít lấy hít đẻ. Bộ xương có thể sống ư và lại nó còn được ban cho một sức mạnh khủng khiếp ghê gớm. Ông ảnh hơi hốt hoảng, cậu lục tìm trong ngực áo biết lá bùa vô hiệu hóa. Bàn tay xương sầu sốc lên dễ dàng như sách một túi đồ ăn. Đống bùa trượt khỏi tay của cậu rơi lòa xòa xuống đất. Cậu cố với lấy chúng nhưng không kịp nữa Những mảnh giấy hình chữ nhật đủ các loại màu đã an vị ở dưới nền Đúng rồi còn cuộn chỉ đỏ Thứ đó chỉ dành cho những tình huống cực kỳ nguy cấp Mặc dù cậu được thầy khuyên bảo tốt nhất là không nên dùng Cho đến khi thiên mệnh được giải phóng khỏi cơ thể Nhưng trong tình huống cấp bách này Thì cậu chẳng có lựa chọn nào khác Mặc dù không hề biết được sau khi sử dụng nó Thì điều gì sẽ xảy đến bộ xương sắp vứt cậu vào góc sâu chết giữa làm mồi cho lũ dòi béo không thể do dự được nữa cậu cắn đầu ngón tay trỏ máu túa ra đỏ hồng chảy lên cuộn chỉ hồng ảnh dồn hết sức lực còn lại vào vòng chỉ qua bàn tay xương ngay lập tức bộ xương đứng sững lại và tan ra như cám lần gần nhất cậu bị thương là cách đây bốn năm trong lúc xua tà đuổi quỷ ở căn nhà số 13. ba Thầy khi đó dùng hết sức mình phong ấn và cố giấu năng lực của cậu khỏi các thế lực hắc ám. Máu của cậu có thể khiến chúng mạnh lên và thậm chí tự tạo thành một cơ thể sống giúp chúng dễ dàng đi lại giữa hai thế giới song song, dương gian và âm tào địa phủ. Đó là lý do vì sao linh hồn của người mẹ kế kia tưởng như tan thành mây khói. Sau khi người mùi máu túa ra chỉ chân của cậu đã lại tập hợp đầy đủ những mảnh vỡ linh hồn lại như cũ, và muốn hút luôn cả tinh lực nơi cậu để mà củng cố sức mạnh lý do nửa năm gần đây thầy chẳng dẫn cậu đi theo bất cứ cuộc trừ tàn nào chính là vì sợ phong ấn bị phá vỡ ma quỷ sẽ lần theo dấu vết mà xâu xé cậu thành châm mảnh dù rằng đến bây giờ cậu vẫn chưa biết gì về điều đó và cậu chỉ vừa tự tay phá giải phong ấn của mình nhặt nhạnh và cất gọn xếp bùa trở lại ngực áo hồng ảnh tiếp tục bước đi trong hầm tối Có một âm thanh nào đó vang lên không rõ, cậu cố gắng đi nhanh về phía trước. Cậu nghe thấy tiếng em bé khóc ngặt nghẽo như là đòi sữa ở đâu đó bên ngoài căn hầm này. Và kia, ngay ở phía trước có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa hầm vẫn còn nguyên tại chỗ che đậy mấy bậc cầu thang. Một ổ khóa hoen dị to tướng cả hai bên cánh cửa hầm lại với nhau vẫn ở nguyên vị trí. Nhưng giữa hai cánh cửa ấy có một khe hở. Nơi mà mép hai miếng gỗ không khép khít được với nhau Khe hở này không lớn hơn ngón tay cái của cậu Và hình như một thứ gì đó nhanh cắt và nhẹ bẫng Vừa mới truổi qua khe hở bé xíu đó Khi cậu giật mở cánh cửa hậu Thì tiếng em bé khóc ngừng lại Và cậu lại nghe được một âm thanh khác Tiếng cọc cạch vỗ về từ chiếc ghế đu của ai đó Chiếc ghế kia bên cạnh cửa sổ Nhưng mà màn cửa không kéo kín lại cho nên cậu có thể nhìn thấy một bức ảnh chụp người phụ nữ trông vô cùng xinh đẹp qua khe cờ hẹp của hai tấm màn cậu cảm giác bà ta đang đứng quan sát mình ánh mắt ấy như thể bà nhìn chằm chằm vào cậu nửa gương mặt của bà chìm trong bóng tối nửa... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.